cùm mà tác giả thần độc người đọc thành long hồi 24 tiểu ngọc Hổ vương vừa mới ổn định trở lại Đã bị thần nam tiếp tục tung quyền Đánh mạnh vào đầu Hổ vương róng lên một tiếng động trời Đột nhiên cuồng tính đại phát Ở trên không trùng lắc đầu vẫy đuôi Không có kiềm hãm đà rơi xuống nữa Điên cuồng lắc người trở mình Nó quyết tâm phải khiến cho thần nam văng nặng ngoài Mấy tay khách thương ở từ xa Nhìn thấy trận đấu khốc liệt trên không trùng kinh hoàng vô cùng, sợ hãi rùng Còn đám dông binh ở trên mặt đất, ai cũng kinh tầm tán lẩm đến ngiến thở, khẩn trương nhìn lên trời, đều thầm theo dõi thần nam mà tay toát hết một hồi lạnh. Lúc này chỉ có tiểu bảo chủ là người duy nhất vẫn đang hồ hoàng Dụng lực, dụng lực, chỉ còn một chút nữa là có thể hất tên số tặc đó xuống rồi. Có điều đừng có mạnh tay quá. Ta còn cần hắn giải trị pháp cho ta Đám khách thường và giông bình Bao nhiêu ánh mắt của quá nhìn lại Kết quả nhận được ánh mắt khinh khỉnh Với tiếng hầm lạnh lùng của nàng tiểu vào chủ. Thần nam cưỡi trên cổ hổ vượt Hai chân kẹt chặt lấy cổ nó Hai tay cũng bấu chặt vào con hổ Nghe hổ vương gầm lên một tiếng Để nhìn thấy bóng mọi người trên mặt đất Càng lúc càng lớn dần Trong lòng khẩn trương Tôi trách bản thân đã quá hấp tấp Chỉ thêm kích nộ con hổ Con cách mặt đất khoảng 6-7 trượng Hổ vương đột ngột dừng lại Dừng đôi cánh cảm thấy lao xuống Thần nam thở một hơi dài Lúc này toàn thân hắn đã toát hết mồ hôi lạnh Hổ vương thân thể đã bị trọng thương Sau khi bay lượn dữ dội Tinh lực đã suy kiệt Lưu siêu rơi xuống Thần nam đấu hổ vương Trận chiến này thật kinh hiểm vô cùng Hắn tùy thời tùy lúc có thể tư trên cao bị hất rơi xuống, tàn xương nát thịt. Những người dưới mặt đất theo dõi, thảy đều phát sợ. Khi hổ vương lắc lưu hạ xuống cái mặt đất chưa đầy ba trượng, thần na mới bình tâm trở lại. Hắn thẳng tay, vung quyền đập vào đầu hủ vực, mượn lực nhảy xuống. Hổ vương hống lên giận dữ bất cao. Trên không trông rơi xuống Oanh một tiếng thân thể đập mạnh trên nền đất Làm bẹt cả một bụi cây lớn Trên mặt đất các dân binh cùng hô lên Binh khí điên cuồng đâm vào hủ vực Các khách thường thấy thần nam đã đánh ngã của màn thú khủng khiếp Đều thở phào. Sau lúc khẩn trương quá độ Ai nấy đều không còn hơi sức Liền ngã ngồi đổ nằm ra đất Mới nãy Hổ Vương trên không trùng đại phát hung uy thấy phóng chớp lại phun lửa Khiến cho bình đoàn tổn thất thảm trọng Người chết người bị thương Lúc này những người sống sót Yên cũng tấn công nó trả thù Theo thân nó cắm đầy các loại vũ khí Nghe mắt Hổ Vương đã bị thương nặng nề Máu loàn đỏ cả thân Chảy tràn trên mặt đất Bách thủ tới hổ vườn thần lâm tử cảnh Gào hỏng rống dạt Một trận đại loạn Cuối cùng thì theo bốn vườn tám hướng Đào thoát đi hết Tiên phòng dũng động Mặt đất rung chuyển Tiểu bảo chúa đột nhiên chạy tới chỗ đám dông bình Cấp thiết kêu gà Dừng lại Các ngươi mau mau dừng lại Nó sắp chết rồi Đám lính đều sửng sốt. Toàn bộ quay đầu nhìn nàng. Một tay mặt đầy giận dữ thốt. Tiểu nhà đầu người nói gì? Tự nhiên là muốn chúng ta dừng tay. Cái con sốt xanh này để giết chết cả hai chục mạng người. Họ đều là những huynh đệ thân thiết của chúng ta đó. Thần Nam vội vàng xong qua nói. <cười> Đứa tiểu nhà đầu này đầu não có bệnh. Đặc biệt là hồ đồ không cần lý tới cô ta nữa, các người cứ tiếp tục. Thì bảo chúa vừa tránh vừa kêu, ngươi cái tay hỗn đảng mới có bệnh, thả ta! Ra. các ngươi không giết khổ vương, ta sẽ bồi thường tổn thất cho các ngươi. một tay giông bình giận quá, ngươi bồi thường như thế nào? người làm sao bồi thường sinh mệnh cho hình đệ của chúng ta? Người chết không thể sống lại, nhưng vì ta có thể bồi thường cho gia đình những người tử nạn. Đám dùng bình điên cuộn đâm tới tấp vào hổ vườn, mặc cho tiểu bảo chúa hô gào đình thủ. Cho tới lúc hổ vườn thân thể không còn động cửa, mọi người mới tạm dừng tay. lúc này hổ vương toàn thân trên dưới một đống máu thịt bầy máu từ những vết thương cào đã không ngớt có những chỗ còn lộ cả xương cốt trắng ở thì bảo chúa vừa tức vừa nóng nảy nhưng cũng chẳng làm thế nào được thằng nam nói người cái thứ vặt ác tiểu ma nữ vốn đối với ta trong vương hành hạ hiện tại lại tự nhiên với hùng thủ loạn phát ý đồn tình Quả như đơn giản là một tiểu ác ma không tuân lý lẽ. Tiêu bảo chúa hồi lên Cần ngươi quả hả? Hổ vơi còn tốt hơn ngươi nhiều Ngươi thậm chí là cái tên hổ đảng vô sĩ nhất Đê tiện nhất thế giới Một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi băm thành ngàn mảnh Lúc này mọi người vác đào định sẽ ngật hổ vương Để lấy tinh hạch Tiểu bảo chú thấy thế khẩn cấp kịp Các người không được động thủ Hổ vương không phải là do các ngươi đánh ngã Các người bằng vào cái gì mà lấy tinh hạch của nó Đoàn trưởng liền bước tới hỏi Tiểu huynh đệ xương khô như thế nào Thần Nam trả lời Tôi họ thân Không tưởng thần huynh đệ có bản lĩnh cao siêu như vậy, chẳng ngờ có thể dùng sức mạnh đánh hạ cả hủ vương hồn tàn đó, để giúp cho nhiều huynh đệ tránh khỏi độc thủ của nó. Tinh hạt trong cơ thể, thuận theo lý phải thuộc về người. Ma tinh hạt xác thực do thần huynh đệ sở hữu, mọi người dân tay, mang tinh thể của các huynh đệ ngộ nạn tất thảy mai táng Trong minh đoàn lần này tổn thất thảm trọng 12 người trọng thương 23 người thảm tự Thanh lý xong xu hiện trường Dòng minh đoàn chúng nhận Hướng thần nam biểu lỗi cảm tạ Rồi bỏ đi về hướng bọc khách thường Hiện trường chỉ còn lại thần nam Kỳ bảo chúa và quan hạo bàn Quan hạo luôn túng cười nói Không tưởng được thần huynh đệ lại thâm tạm bất lộ So với bản lĩnh bảo tiêu của ta Thì cao cường hơn nhiều <cười> Thần Nam nói Người không phải là muốn đưa trả ta 100 đồng vàng chứ À Thời tiết hôm nay thật là không tệ nha Gió êm nắng đẹp Chẳng chút gợn mây trong xanh như ngọc Không nhiễm chút bụi trần tiêu bảo chủ thốt Cái tên chuột chết người. Rốt cuộc là muốn nói gì đây? À, ta <cười> Ta muốn thương lượng với thần huynh đệ một chuyện. Có một số thứ người liệu có thể cho ta được không? À, ví dụ như là gia hổ gân hổ. Đứng ở xa tùy bảo chủ đột một sông tới cho hắn một trả Người cái tên mê tiền. Cái con chuột thối biến thái. Mau đi. Cái gì cũng không cho ngươi. Quan hạo vội trốn mất dạ Tiếp với chủ quay đầu Đối diện thần nam nói Ngươi có thể để ta vào hổ vương Tiếp xúc riêng một lát được không Thần nam vừa bỏ đi vừa làm vật Quá là anh chị em ác mà Có thể tự nhiên đối với con hùng thú này nảy xin cảm tình Nhìn thần nam biến mất trong rừng từ bảo chúa mới yên tâm tới gần hổ vương Tự nhủ Có một đạo lý Như là số lão đầu sư phụ của ta đã nói Sức sống của ma thú thành hình rất là mạnh mẽ Không dễ chết đi Sao hổ vương này là dễ nghẽo như vậy nhỉ? Nàng ta đi quanh hổ vương một vòng Thở nhẹ nói Xem ra có vẻ để chết thật rồi Ngay khi tỷ bảo chủ vừa chuyển thân rời đi, nàng hốt nhiên nghe thấy một tiếng trên trầm mụn. Tỷ bảo chủ giật mình, vội quay đầu lại ngọ Chỉ thấy hổ vườn mí mắt nhấp nháy, rồi đột nhiên mở ra. Cả thân hình cũng liền rung động. À, con sống, quả như là chưa chết. Nhưng lần này nàng thật có hơi lo ngại. Vừa mới rồi, chính mắt nàng đã thấy hổ vườn đại phát hùng uy. Giờ đây trong thâm tâm không khỏi có chút e dè. Thì bảo chủ thanh âm hơi run nói: "Tiểu, tiểu lão hổ, ta đừng đừng lo, ta ta không có không có ác ý đâu." Là kêu nó đừng sợ Hay đang tự trấn an mình đừng sợ <cười> Đúng là làm cho người ta chết cười mà Thần nam thì đã rời đi Nhưng là ngay ở giữa rừng núi thế này giải thú có thể xuất hiện bất cứ lúc nào Hắn có hơi không yên tâm vì tiểu bảo chủ Nên có quay lại Đúng lúc ngày nào phát thoại Lập tức không thể nín cười bốn công chúa làm sao có thể sợ một tiểu lão hổ chứ Cái tiền bại hoại nhà ngươi Sao đột nhiên quay lại hả Nhìn thấy thần nam đột nhiên xuất hiện Trong tâm nàng không còn lo lắng nữa Ngươi còn hỏi à Cái con cự thú siêu cấp như vậy Ngươi chẳng cần tự đem thân ra làm mồi cho nó Ta sao có thể nhìn ngươi một thần chả đủ nhét kẻ răng của nó chứ thần nam chuyển hướng hữu vườn nói thật không ngờ anh bạn này lại ngoan cường như vậy đã bị thương tích thảm trọng lại vẫn không chịu rời bỏ nhân gian <cười> tiểu bảo chúa có chút hận trường bất an nói tiên bài hỏa chết bầm ngươi không phải là đề xuất thủ giết nó nữa chứ đúng cái loài hung thú này lưu lại thế gian chẳng biết sẽ còn bao nhiêu người phải gặp tai ương vì nó. kỳ bảo chúa đột ngột đứng chắn trước thân hổ vương. không được, ta không cho ngươi giết nó. hổ vương hốt nhiên lắc lư đứng dậy. lúc này đất chỉ thần nó đã ngập máu tin nửa sức. nó nhìn thần nam hai mắt lẽ hùng quạt. Nhưng cũng có sắc ý kỷ Rồi lại quay nhìn tiểu bảo chúa Nhẵn thần hết sức nhù hòa Này Nó đối với ta chẳng có định ý Thì lão hổ chẳng để cắn ta đúng không Hổ vương nghe tiểu bảo chúa nói xong Đột nhiên như có nhân tính Gật gật đầu Tiểu bảo chúa lập tức hoàng hồ nọ Ôi trời! Nó không ngờ có thể nghe hiểu ta nói gì. Thật khiến cho người ta không tưởng được. Nhìn thấy Hổ Vương đứng dậy, Thần Nam đã bật trường đao, đao phong hàng quang thiểm thiểm, sắc khí lẫm nhị. Tề Bảo chú thấy động tác của hắn vội nói: Ngươi không được động thủ. Thần Nam nói. Lỡ nó lại tấn công người thì sao Không thể Nó chắc định sẽ không tấn công người nữa Người không phải là nó Người làm sao bảo chứng hả Ta ừ. Nó nghe lời ta Thì bảo chú quay đầu nhìn hổ vương nói Người nghe lời ta Đừng tấn công người nữa Nếu không cái tên số tặc này sẽ giết ngươi bây giờ đó Hổ vương nhìn tiểu bảo chúa Rồi lại nhìn thần nam Cuối cùng cực đột Tiểu bảo chúa cao hứng khồn tả Tán dường nọ Thật là có linh tính Con mạnh hơn cả mấy con rồng Của bọn xú lòng kỵ sĩ nữa Thì ở lộ ngươi từ giờ ở với ta Ta bảo đảm sẽ đối xử với ngươi rất tốt Thần nam nói dễ Tỉnh táo lại đi cô à Cái cậu chàng to lớn này đi cùng với tiểu cô nương ngươi Ngươi nằm mơ đi Lại nói nó thường thế nghiêm trọng như vậy Đi được không cũng đã là vấn đề Đám dân bình này là càng tuyệt đối chẳng thể phóng tha cho nó Ta mặc kệ Ta chắc định không để ai làm nó bị thương nữa Bây giờ đám dân bình quả nhiên có xuất thủ Ngươi phải bảo vệ nó Ngươi có nhầm không? Ta đi bảo hộ nó Tiểu Bảo Chúa không lý tế hắn nữa, khổ não nói. Tiểu Lão Hổ thân thủ trọng thương, hành động bất tị Ngươi lại lớn như vậy? Làm sao mang nó đi được đây? Đúng lúc này, thần Nam với Tiểu Bảo Chúa dương mắt đờ đẫm nhìn sự việc đang phát sinh. Hai cánh và sừng của hổ vườn Đột nhiên tiêu thất không nhìn thấy nữa Con hổ to lớn Thoáng chốc hóa nhỏ Thân hổ vốn dài 3 trượng Rút lại còn có chưa đầy 1 trượng Khiến cho những bên khế cắm trên mình nó Thấy đều rơi hết xuống đất Vết thương trên mình cũng nhanh chóng liền lạc Hổ vương dụng lực rũ mình Báo trên thân lập tức bắn ra hết Lộ ra lòng trắng tình như tiếng Thần Nam thất kinh thốt, không ngờ là một con hổ yêu, nó đã đắc thành biến hóa chi pháp. Tuy hắn cũng chưa từng gặp yêu quái, nhưng đã ngay phụ thân hắn giảng quạt. Nhiều linh thú đông phường có khả năng hấp thụ thiên địa nguyên khí, nhật quyệt tinh hoạt. Tích lũy theo thời gian, những linh thú này ngày càng trở nên thông linh. Dần dần có thể tìm ra phương pháp tu luyện thích hợp cho bản thân Nhiều linh thú trở nên cường đại vô bỉ Trong mắt thế nhân đã thành yêu thú Mạnh hơn nữa thì được gọi là yêu quái Yêu thú và yêu quái đều có những phép thần thông bất phạt Yêu thú thường có thân hình cực kỳ to lớn Hơn nữa là có khả năng phúng vần thổ vụt Yêu quái rõ ràng phải mạnh hơn rất nhiều Trong truyền thuyết yêu quái có khả năng ảo hóa thành nhân hình Biết được pháp thuật Trừ những cao tủ hàng độ của nhân gian Không ai đáng là đối thủ của chúng Năm đó phụ thân thần chiến của hắn Đã từng gặp một con yêu quái rất mạnh Sau khi đại chiến với nó Đã đánh yêu quái với lộ nguyên hình Sau trận chiến, thần chiến đã cẩn thận phân tích, dần minh bạch một chút về đám yêu thú và yêu hoàng. Yêu thú trong quá trình tu luyện, từ từ cải biến thể chất, khiến cho thân thể có thể dung nạp thiên địa linh khí. Do đó yêu thú nhìn chung đều có tân hình cực kỳ to lớn, tàn trữ nguồn năng lượng cường đại sung mãn. Một khi yêu thú bị đánh trọng thương Hoặc là lâm tử cảnh Năng lượng trong thể nội sẽ dần dần tán khứ Hiện xuất nguyên hình Biến nhỏ trở lại thành hình dạng giả thú phổ thông bình thường Yêu quái thì so với yêu thú mạnh hơn rất nhiều Chúng không truy cầu biến hóa về lượng của thân thể Mà truy cầu biến hóa về chất Yêu quái sở dị ảo hóa được thành nhân hình Đồng thời nỗ lực cải biến tệ chất Là nhằm tu luyện được tốt hơn Trong truyền thuyết Thể xác của con người Và một số thần thú Là tối thích hợp để tu luyện Do đó yêu quái muốn nỗ lực ảo hóa thành người Muốn nỗ lực hóa thành thần thú thần nam nhìn chăm chấu hổ vườn, nét mặt lộ bé kinh dịp. Hắn muốn nghĩ nó chẳng qua chỉ là một ma thú cường đại. Không ngờ nó lại biết yêu thú tu luyện chi pháp. Thật là không đơn giản. Không hổ là huyết thống của đông phương bạch hổ, kết hợp với tây phương ma hổ. Đã biết pháp tu luyện của yêu thú, lại còn biết thi triển năng lực ma pháp của ma thú. Có lẽ cậu chàng này đã tu luyện trên ngàn năm Giết đi thì thật là đáng tiếc Tiểu bảo chú kêu gọi Tuyệt đối không thể giết Tiểu lão hổ vừa sinh đẹp vừa khả ái Hơn nữa lại rất thần kỳ Ta nhất định lương nó lại bên mình Bất quả nếu nó nhỏ nữa thì tốt Nghe tiểu bảo chú nói xong Hổ vương lắc mình Thân hình không ngờ quả thật dần dần biến nhỏ Thân hình hổ vương từ dài một trượt, biến thành dài có một xích, trông như là một con mèo sứ nhỏ khả ai. Hổ vương thân hình đã biến nhỏ bằng một chú mèo. Dưới bụng lại mọc ra đôi cánh trắng bút, trên đầu xuất hiện một chiếc sừng ngọc. Sau đó nhẹ nhàng vũ cánh bay vào lòng tiểu bảo chu Thân nam ngẩng người ra nhìn lẩm bẩm Sao có thể vậy được Yêu thú trọng thương đã mất đi lực lượng Lại bị đánh về nguyên hình Sao còn khả năng tiếp tục biến bé Con hổ này thật là cổ quá. tỳ bảo chúa ôm hổ vương trắng như tuyết Cười khúc khích Hổ vương thu lại hai cánh và nộp giác Lúc này nó thật là một con mèo nhỏ nhu thuận. Trong lòng tiểu bảo chúa, liêm diêm khoảng khoảng. Hồ Vương mở mắt nhìn thần Nam. Mới đầu còn có chút ủy kỵ nhưng sau tự hồ cảm giác được, tiểu bảo chúa có thể bảo hộ nó. Đột nhiên mở miệng phúng xuất một ti điện nhỏ. Sự việc thật là bất ngờ. Tha một tiếng nhẹ. Tuy điện kích trúng đầu thần nè Kết quả hắn cả mặt đen xì Cấp tay dựng ngược Con hổ đáng chết Cái con hổ háo sách này Ta bị giết người dám động thủ trên đầu thái tuế hả Tiệp bảo chúa đẩy hắn ra nói Đáng đời Tại người gây hắn trước thể lão hổ là phòng vệ chính đáng thân nam cũng chỉ biết im lặng. Hắn mất công làm tóc xuôi xuống trở lại, rồi là lẽo nhìn hổ vườn nọ. Đừng tưởng biến thành mèo thì an toàn. Chỉ cần ta hô lên một tiếng, đám dông bình kia sẽ lập tức trở lại đây, đem người xẻ làm nhiều mảnh. Tiêu bảo chúa nói, Ngươi dám? Hiện tại tiểu lão hổ ở với ta, Ta tuyệt không để kẻ nào thủ thương hại tới nó Ê Ta nên cho ngươi một danh tự nhỉ À Tên nào hay bây giờ ha Thân thể trắng như tuyết Tỏ sáng như ngọc Ta gọi ngươi là tiểu ngọc nha Hổ vương trong lòng tiểu bảo chúa Cao hứng nhúng nhảy Nhìn thần nam đang tức muốn thổ huyết Hắn bắt đầu ngắm ngầm Có cảm giác càng tức với con hổ đầu Tiểu Ngọc, từ giờ ta sẽ là chủ nhân của ngươi Sau này ngươi nhất định phải nghe lời ta Tên này tuổi chẳng bao lớn Sau này ngươi cứ gọi hắn là đệ đệ Rõ chưa? Tiểu Ngọc gật gật đầu với tiểu bạo chúa Rồi lại nhìn thần nam với vẻ hơi hoảng sợ Thần nam thì nghĩ lúc này Thật là nên bóp chết nó cho rồi Đủ rồi tiểu ác mà. Ngươi không phải gây thêm phiền nhiễu nữa. Khi yêu thú trọng thường. Cuối cùng cũng sẽ xuất hiện nguyên hình. Biến thành một thú phổ thông. Nhưng con sắc hổ này cũng thật cổ quái vô cùng. Ngươi không thấy nó có nguy hiểm mà. Ta mặc kệ nó cổ quái hay không. Ta chỉ biết nó rất nghe lời ta. việc của ta không cần ngươi quản. À... Đúng rồi Ngươi mau giúp ta nghĩ cách chấu chuyện này Đừng cho đám dùng bình biết Ta không thể vì con sách khổ của quái này Mà làm cho chúng nhân động nộ Kỹ thực ta cũng có biện pháp Chỉ cần ngươi chịu phối hợp Ngươi nhất định phải giúp ta Tóm lại là ta nhờ ngươi đó được không <cười> Nếu không trên đường ta sẽ phá quý ngươi Khiến cho ngươi phiền não mãi không thôi Thì bảo chúa trên đường đi, nói chuyện ngang bướng vô kệ Tự hồ không ý thức mình đang bị cầm tù Luôn luôn có những hành vi cửa chảy khiếp ngược Đôi lúc thần nam thật muốn một nhát đập chết quả Hoặc giả dở trò bậy bạ thì thân của ta Để cô ta ý thức được thân phận tù nhân của mình Bất quả có nghĩ tới lão yêu quái 170 tuổi Của hoàng thất sở quốc Hắn đầy dập tất nộ hỏa và bắt mãn trong tâm Lão già đó là tu luyện giả khủng bố nhất mà hắn từng gặp hiện tại Nếu thương hại tới tiểu bảo chúa Lão yêu quái mà biết thế nào cũng làm thịt hắn Quan trọng nhất là hắn có cảm giác Lão nhân đó tự hồ trong bóng tối đang theo sát hắn Đó là nguyên nhân hắn cứ không dám có hành động gì quá đáng đối với tiểu bảo chúa Trên đường đi Tiểu bảo chúa tiểu khiến thần nam Có cảm giác vô cùng đáng ghét Nhưng khi hắn tự tế hồi tưởng lại Liên phát giác tất cả Tự hồi đều là tiểu bảo chúa cố ý cả Hắn nhận thấy tiểu nhà đầu này Tâm cờ không hề nông cả Chú ý quan sát thì không khó phát hiện Trên đường đi nàng ta cố ý Làm bộ ngây thờ khờ dại Không hiểu thế sự Hành sự thì ngông nghênh Làm cho người ta mất cảm giác đối với nàng ta Sự thật thì tiểu ác mà tầm từ quyết không hề đơn thuần Biểu hiện của nàng ta tại sở quốc tây cảnh Đã cho thấy rõ Nàng ta tầm cơ không thường Đương nhiên bản tính điều mang của nàng ta cũng là một nguyên nhân Hiển nhiên tiểu bảo chúa sở dĩ không quan tâm đến hoàn cảnh bây giờ Là còn có nguyên nhân khác Nàng ta đã phân tích cẩn thận tình thế hiện tại Biết rằng thần nam nhất thời không thể khinh cử vọng động, Không thể triệt để ra mặt đối chọi bằng bình đào Với thế lực phía sau này. Dù sao thì hắn cũng không có cách nào Một mình mà chống lại cả một quốc gia Hiện tại hắn cần nàng Để làm hộ thân phù cho hắn Với sự uy hiếp vô hình của lão yêu quái cùng với nhiều áp lực tiềm tàng từ mọi phía, thần nam có cảm giác kế hoạch nuôi dưỡng thị nữ của hắn khó bề thực hiện. bất quá thì chuyện tương lai cũng chẳng thể nói trước được. hắn tình chẳng thể vì những nguyên nhân đó mà hại sợ, nhưng đương nhiên cũng không khỏi có chút lo lắng. Lúc này tự bảo chúa đã cùng hổ vườn thì thầm một lúc Tử tế khuyên bảo nó Tiểu Ngọc Đợi ta ở trước con đường lớn nhé Hiện tại chúng ta nhất định không thể để đám dung minh đó phát hiện Có hiểu không? Nói xong Nàng thả Tiểu Ngọc xuống đất Dõi theo bóng nó biến mất vào trong rừng Sau đó tiểu bảo chúa làm bộ hớt hải, lớn tiếng nói Không ổn rồi, hội vương sống lại Đám dông bình đại kịch Đoàn trưởng cởi địa lòng là người đầu tiên trở lại Phó đoàn trưởng cũng sử dụng thuật điều khiển gió, nhanh chóng phóng tới Các thành viên khác cũng liền xuất hiện đằng sau Khi chúng nhân tới nơi Hổ vương đã không thấy tầm tích Đoàn trưởng cấp thiết kiệt Thần huynh đệ Thần huynh đệ Có chuyện gì vậy Thần nam đành liều đá Vừa rồi tôi đang định mổ bụng nó Nó đột nhiên nhảy lên Vùng cánh bay mất vùng núi sâu rồi Vừa nói hắn vừa chỉ trỏ vào một phiến núi đá không xa Chúng như nghe vậy chán nản Không tưởng được hổ vương lại trá tự, Chỉ có tiểu bảo chúa trong lòng Nóng ngầm cao hơn. Hổ vương một đọ phong ba Cuối cùng cũng trôi qua Sau khi lũ người bị đánh hôn mê Lần lượt tỉnh lại chủ nhân lại tiếp tục khởi trịch Trên đường Mọi người đều ít nói cười Trên nét mặt mỗi dông bình đều lộ vẻ bi thương Bầu không khí có phần trầm mụn Sau khi đi được vài dặm Tiểu bảo chúa không nhịn được khẽ khẽ nói Tiểu Ngọc chắc không thể lạc đường đâu nhỉ thần Nam cười nói Tiểu ác mà người bình thờ giả hoạt như Tiểu Hồ Ly Hôm nay lại đột nhiên bị một con hổ háo sắc làm cho hồ đồ Thật là buồn cực Hắn vừa nói xong Hổ vương Tiểu Ngọc vừa một tiếng Từ trong rừng bay lặng Ôi chúa vẻ ngạc nhiên kêu Con mèo nhỏ khả ái ghê á Vừa nói vừa chạy lại Để Tiểu Ngọc lên ôm vào lòng Chúng nhân lấy làm kinh dị Không chỉ bởi vì con Sơn Miêu Để mặc cho Tiểu Bảo chúa ôm vào trong lòng Mà còn vì chú Sơn Miêu này và hổ vương Giống nhau đáng kinh ngạc Nếu không phải bởi vì kích cỡ của chúng quá trình lệ Mà người nhất định Bạc xuất bình khí ngay lập tức Thời gian Cứ thế trôi qua Mỗi đêm Hổ vương tiểu ngọc Thường xuyên bỏ đi kiếm thức ăn Ban đầu tiền bảo chúa phát giác Nó biến mất Liền rất lo lắng. Nhưng dần dần biết được tập tính của nó, liền không để ý nữa. Trên đường đi đã không còn phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Đoàn người cuối cùng sắp đến được. Tội ác tri thành. đây là lễ hồi 24. Mời các bạn đón nghe tiếp. Hồi 25.